Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Thằng Vương, con trai lão Để mong nó tiếp tục Nối nghề cha ông Mà giúp đỡ, mà chia sẻ cho những gia đình Không may, có người chết Coi như là cái nghĩa tử Là cái tận Cũng coi như là không hổ với nghề Không hổ thẹn với gia tiên Lão quyền lấy đó làm vinh dự lắm ấy Nhưng mà khác với lão Thằng Vương thì lại là cái phường nhát chết thằng này từ bé đã sợ ma lại còn sợ cả máu điều này làm cho lão buồn lắm cái nghề này mà sợ ma sợ máu thì khác mẹ gì là đi cày sợ trâu nó húc còn ra cái hệ thống cống rãnh gì mỗi một lần nhắc đến thằng con lão lại thở dài sườn sượt ôi giời ôi chỉ được cái ăn hại đái khai được cái nước nuôi mẹ gì mỗi lần như vậy thẳng vương cũng lại cắm cúi đầu loanh quanh một lúc rồi tìm cách mà lẩn đi chỗ khác chứ mở tí nữa lão lẩm bẩm một hồi lão lên cơn tam bành nổi đóa có khi lại lôi nó ra lọc cổ ra mà đánh khổ lắm Hôm nay cũng như mọi ngày, lão quyền dậy sớm. Sau khi phụ vợ cho gà qué ăn uống xong xuôi, thì lão ngồi vào cái bàn uống trà, nhâm nhi ly trà nóng. Vừa nhấp một ngụm, lão vơ lấy cái điếu cày, tay vê vê ít lá thuốc, nhét vào trong cửa đợt ống điếu, đoạn châm lửa, vào que đóm, cắm lên trên mồm mà giít tóp má một hơi căng đét. Lão từ từ nhả khói, mắt lim dim tận hưởng cái cơn phê pha của cái thứ thuốc lào loại ngon đem lại, rồi nhấp một ngụm trà. Lim dim mắt nhìn ra ngoài, lão thấy cuộc sống như thế này là bình yên và tươi đẹp lắm. Phải chi nó cứ mãi như thế thì tốt biết mấy. Còn đang ngồi suy nghĩ vẩn vơ thì có tiếng đàn bà vang lên bên cạnh, làm cho lão giật mình. Này, thế hôm nay mình không đi làm cho nhà ai à? thế mà giờ này vẫn còn ngồi ở đây mà điếu mới trả đóm là mụ dương vợ lão người đàn bà cũng thuộc dạng hiền lành đức hạnh nhưng mà số khổ hai người đến với nhau khi lão đã bốn mươi còn mụ dương lúc ấy cũng đã ngoài ba mươi là thuộc quá lứa nhỡ thì mụ là người xứ khác đến đây do cuộc sống khó khăn phiêu bạt khắp nơi buôn gánh bán bưng mà dạt đến làng này Ở cái tuổi mà nhiều người khi ấy cũng đã gọi là quá lớn nhỡ thì rồi ấy, Phần là vì cuộc sống chật vật Cho nên mộ cũng chẳng nghĩ đến chuyện chồng con nữa Ấy thế mà rời xuôi đất khiến ra làm sao Hôm đấy hai người trú mưa Ở trong cái căn tròi rách cuối làng Dăm ba câu chuyện Bà phải lòng ông Ông cũng thích bà Thế là hai con người Cứ như là chảy với cối mà lao vào nhau Từ lạ thành quen rồi về ở với nhau nên nghĩa vợ chồng ngoảnh đi ngoảnh lại ngót cũng đã mười tám năm trôi qua lão quyền từ một người đàn ông phong trần ấy thế mà nay đầu cũng hai thứ tóc còn bà dương cũng đã là người đàn bà ngót năm mươi nghe vợ liền quay lại đáp à à thì chợ có ai kêu thế mà hôm nay à, bà không đi chợ à, mà còn ở đây Thì tôi cũng đang định ra chợ. Mua chút đồ về cúng rầm. Thế không có mua cái gì không? À, thì mua cho cút rượu. Chiều tôi sang. Tôi mời lão hả hói sang làm bài chén. Bà Dương gật đầu rồi đội cái nón rách tả tơi. Xách cái làn tre chuẩn bị bước ra cổng. Lão quyền còn gọi với. À này, này. Bà ơi. Thế thằng Vương đâu? Sáng giờ trả tới mặt mũi. À, đêm qua, ló với con Hường nhà lão hói, đi xe ma văn công về muộn, còn đang ngủ trong buồng cái kìa. Thế bà gọi nó dậy đi, rồi bố con đi ăn sáng, tôi chuẩn bị xong cả rồi đấy. Thôi, tôi đi không, nó nỡ buổi chợ. Nói đoạn, bà kéo cánh cổng tre, bước ra ngoài, rồi nhắm ra chợ mà đi thẳng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net